Nhìn thoáng qua ám vệ rời đi lặng yên không một tiếng động Diệp Ly không nói gì Chỉ trầm mặt đi theo dấu chân ám vệ mở đường ở phía trước đi lên núi Hình như tuy binh cũng tới rất nhanh Cũng không lâu sau Nơi xa liền truyền đến tiếng người và tiếng đánh giáp lá cà Nhưng dần dần liền đi xa hiển nhiên là bị dẫn dụ đến hướng ngược lại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 Đối phương cũng là cao thủ, người của lôi chấn đình Trác tỉnh nói trấn Nam Vương Phủ có một vệ đội đội bảo vệ tư nhân bí mật tên là Kiên Y Vệ Số lượng khoảng hơn 1.000 người bình thường đều thủ vệ trấn Nam Vương Phủ Mỗi lần trấn Nam Vương xuất chinh cũng sẽ đi theo Chính bởi vì có bọn họ nên nhiều lần trấn Nam Vương có thể tìm được đường sống trong chỗ chết trên chiến trường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 Hơi lúng cúng nhìn Diệp Ly Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói đi nhanh đi Chỉ hai người mà thôi Chúng ta lập tức phải đi qua Các người ở lại cũng không có ý nghĩa gì Phía sau, mặt hoa không tiếng động ngật đầu Hai ám vệ lạy một lạy với Diệp Ly Rồi xoay người rời đi Rất nhanh giấu diêm vào trong bóng tối Được rồi, chuẩn bị đi qua đi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 Diệp ly liếc xéo trát tỉnh một cái, nói các ngươi có thể mang ta qua trát tỉnh cuối đầu, cắn răng nói không thể. Vắt đá cách 15-16 trượng. Muốn tự mình đi qua cần phải có khinh công cao, mà muốn dẫn một người đi qua. Vậy không chỉ phải cần khinh công, mà còn cần nội lực tuyệt đỉnh chống đỡ. Vậy lận nhàn nhạt cười nói thuộc hạ cũng không thể cho nên chúng ta ở lại cùng với Vương Phi Nơi xa đã mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào Diệp Ly tức giận quét hai người một cái nói hồ nháo Theo ta chờ chết sao Đối diện Một bóng đen bay đến Rơi xuống mặt đất cao mày nhìn ba người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 Xẹp qua bên cạnh nàng Rất nhanh Một đám nam tự áo đen vọt ra Từ trong rừng Vây quanh hai người ở trên vách đá Định Vương Phi Bọn ta cũng không muốn thương tổn Vương Phi Xin đi theo chúng ta Một chuyến nam tự áo đen Cầm đầu nhìn chầm chầm Diệp Ly Trong mắt hung ác nham hiểm Tràn đầy ác độc và ẩn chứ ý tham lam Diệp Ly buông dây thường ra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 bút tay nói bắt lấy định vương phi kiêm y vệ chung quanh đồng loạt tiến lên trát tỉnh che ở bên cạnh diệp ly ngăn cản người lại đối diện đám người mặc hoa và vệ lận cũng hiểu tình huống bên này rối rít quay trở lại gia nhập đoàn chiến quả thật kiêm y vệ không hổ là tinh anh chiến lược có thể sánh ngang với ám vệ theo như lời hàng minh nguyệt Dưới tình huống lấy một điệp mời như vậy, căn bản ám vệ không thể chống đỡ được. Diệp Ly nhìn ám vệ vốn đang sống bình thường. Trong nháy mắt đã ngã xuống hai người. Hiếp sâu một hơi cao giọng nói mặt hoa. Mang người lập tức rút lui trên tay mặt hoa không dừng lại chút nào. Một kiếm đâm xuyên qua lòng ngực một kiên y vệ. Vừa nói ám vệ lấy an nguy của Vương Phi làm trọng Không cách nào phụ mệnh Một tay diệt ly cắt đứt cổ họng một kiên y vệ Lui đến một góc Một tay đè lại bụng mơ hồ co rút đau đớn Nói ngươi cảm thấy bây giờ còn có ý nghĩa sao Rút lui Mặt hoa không đáp Chính là động tác dưới tay càng thêm tàn nhẫn Biểu lộ muốn cải lệnh Diệp Ly chỉ cảm thấy trong lòng đau xót Đang muốn mở miệng Thì trong gầu trời đêm Một bóng người xẹp qua Đánh tới trước mặt nàng Diệp Ly giơ đao vung ra Người nọ tránh qua bên cạnh Một phát bắt được cánh tay Diệp Ly Nói là ta Diệp Ly ngẩn ra Hàng Minh Nguyệt Sao ngươi lại ở chỗ này Bề ngoài của hàng Minh Nguyệt hơi chật vật không còn phong độ nhanh nhẹn như trước nữa Nắm lấy diệp ly, nói đi mau Trấn Nam Vương tới Thấy hàng Minh Nguyệt Trác tỉnh và vệ lận vui mừng Ăn ý mười phần tách kiên y vệ đang che ở phía trước trước mặt bọn họ ra Nói hàng công tử Người mang vương phi đi trước đi Hàng Minh Nguyệt gật đầu, bắt được Diệp Ly, mũi chân nhúng một cái liền bay đến đối diện. Hàng Minh Nguyệt, ngươi thật to gan trong rừng cây, một giọng nam nặng nề bí mật mang theo tức giận truyền đến. Đồng thời một đạo truyền phong đánh út về phía Hàng Minh Nguyệt. Hàng Minh Nguyệt đang ở giữa không trung lại dẫn theo một người, nên phải chật vật tránh né một đạo kền phong này.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 Lúc này trên dung nhan tuyệt sắc kia tràn ngập đắc ý và nhìn hơi hả hê cười dài nhìn chầm chầm Diệp Ly Trấn Nam Vương vừa đến vốn đang chém giết liền lập tức yên tĩnh xuống Đám người mặt hoa lui đến trước mặt Diệp Ly làm thành một nửa vòng tròn che nàng ở phía sau Trấn Nam Vương nhìn sắc mặt hơi tái nhật của Diệp Ly đứng ở phía sau Đám người trong mắt chết động lên ánh sáng phức tạp Nhìn nhìn lại thi thể trên đất Gật đầu khen không hổ là ám vệ định vương phủ Quả nhiên kiên y vệ của bản vương vẫn kém hơn một chút Trác tỉnh cười lạnh nói vương ra quá khiêm tốn rồi Ám vệ định vương phủ thân kim nhiều chức sao có thể so sánh với kiên y vệ được Vừa ra khỏi miệng Liền châm chọc trấn nam vương nhát gan sợ chết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 Sắc mặt trấn nam vương xanh mét nhìn chầm chầm cô gái đang vịnh đại thụ mà nôn không ngừng ở đối diện Hàng Minh Nguyệt tiện tay xử lý vết thương trên cánh tay Nở nụ cười Chân thành nói vương ra Thoạt nhìn định vương phi cũng không có hướng thú gì với vị trí trấn nam vương phi rồi Vương gia cần gì làm cho người khác khó chịu đây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 Vạn nhất phổ nhầm mông ngựa thành đồi ngựa thì cũng sẽ không dễ chịu Trấn nam vương xanh mặt, hừ lạnh một tiếng cười nói các ngươi cho là như vậy thì có thể kỳ hoãn thời gian sau Yên tâm, bản vương sẽ giữ lại cho các ngươi một mạng để trở về Nói cho mặt tu nghiêu tới tham dự đại điển phong phi của bản vương Bắt lấy định vương phi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 Trong lòng hàng minh nguyệt cả kinh vội vàng lật người trên không nghiêng tránh được một chữ này. Rơi xuống. Vừa đứng trên mặt đất lại lập tức bị mấy kiên y vệ cuốn lấy. Giải quyết hàng minh nguyệt. Trấn Nam Vương cũng lấy phương pháp như vậy tránh được mặt hoa. Từ khi hắn xuất thủ đến trước mặt diệt ly Tổng cộng cũng chỉ mới dùng 7-8 chiêu.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 Đợi một chút Nàng chế trụ cổ tay Diệp Ly dừng lại Trấn Nam Vương liền biến sắc Lạnh lùng nói hay cho một định Vương Phi Nàng cũng thật sự toàn tâm toàn ý với mặt Tu Nghiêu Bản Vương tuyệt đối sẽ làm cho nghiệt chủ này Tiện nhân Đi tìm chết đi cách đó không xa Vẽ mặt Tô Tuy Điệp Vạn Vẹo nhìn một màn trước mắt Dơ tay lên vén lên ốm tay áo Để lộ ra ám khí cục vào trên cổ tay Nhắm ngay Diệp Ly bắn ra Một chùm ngân châm như mưa rào bắn về phía Diệp Ly Đang cùng kiên y vệ dây dưa Sắc mặt hàng Minh Nguyệt đại biến Tối nghiệp Đường đáng tiếc đã không tới kịp Ngân quan chợt ló Ám khí liền xuất ra Hàng Minh Nguyệt căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều Một kiếm quét ra kiên y về bên cạnh Phi thân nhào tới Đồng thời Trấn Nam Vương cũng nghe được giọng nói của Tô Tuế Điệp Nghiêng đầu nhìn lại Diệp Ly nhân cơ hội lật cổ tay Truy thủ lưu lại một vết máu ở trên tay Trấn Nam Vương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 Một đạo ngân quan như con thoi bắn lên từ dưới vách đá Ngực trấn Nam Vương nứt ra Hở ra một đá hoa máu yêu diễm Giống như bị đau đớn bất thình lình thức tỉnh Trấn Nam Vương cúi đầu nhìn truy thủ cắm vào lồng ngực Bởi vì lực đạo chưa đủ Nên cũng chưa chân chính thương tổn đến chỗ hiểm giơ tay lên cầm truy thủ trước ngực dịp liên Vương Phi các bạn đang nghe thuyện tại tuyenaudio.fr